ba trăm bảy mươi hai hợp tung liên hoành kháng sa ẩn hai liêu sinh tiên sinh nếu sự tình đã xảy ra hiện tại quan trọng nhất là giải quyết chuyện này trước khi đến ta đã hiểu qua quý quốc tình huống xạ xạ kỷ cổ dị d i thuê khoảng cách gần nhất làng mây chiếm cư tiên cơ hiện tại chiếm cứ thiết chi quốc một nửa danh giới ba thuyền vì đối kháng xạ xạ kỷ cổ dị d i đúng lúc thuê khoảng cách cũng rất gần cổ nổ hạ cho nên tổn thất cũng không phải quá lớn dịch thần con ngươi tinh quang loay lên ngược lại thì liêu sinh tiên sinh các ngươi tuy là thuê chúng ta x a ẩn nhưng bởi vì đường xá nguyên nhân chúng ta giờ mới đến đạt đến đưa đến tình cảnh của ngươi bây giờ là ba người trong khổng nhờ ất lợi thiết vân thành hiện tại lại bị bắt bọn ngươi với mất đi là tối trọng yếu lá chán tình cảnh hiện tại đối với ngươi mà nói nhưng là vạn phần bất lợi quả nhiên không hổ là tuổi còn trẻ chỉ một lần lần dẫn dắt x a ẩn đánh bại còn lại nhận thôn dịch thần cái này một phần ánh mắt thật là sắc bén liêu sinh ba nghiêm thầm than một tiếng dịch thần có thể đánh thắng nhiều như vậy nhận thôn cũng không chỉ là của hắn thực lực hắn còn lại khả năng cũng là hết sức xuất chúng a đối với mình thà rằng lạc hậu một ít cũng muốn thuê làm xa ẩn cử động liêu sinh ba nghiêm có thể nói là càng phát thỏa mãn cũng càng phát vui mừng liêu sinh tiên sinh hiện tại xem ra hiến hội sự tình là lúc sau hơn nữa tối trọng yếu là giải quyết chuyện này các l ộ hủy c h ư a giải quyết rồi chuyện này liêu sinh tiên sinh lại vì chúng ta xếp đặt buổi tiệc cũng không muộn mạ bị nói rằng được liền tạm gác lại mấy vị đánh bại làng mây c ù n g cổ nổ hạ sau đó mới cùng lễ chúc mừng cùng nhau mở dịch thân bọn họ đối với cố dùng nhiệm vụ coi trọng để liêu sinh ba nghiêm hết sức thưởng thức không có một thuê làm nhì dạ làm nhiệm vụ người không thích chính mình thuê nhì dạ đối đãi nhiệm vụ vô cùng coi trọng xem ra sự lựa chọn của ta đúng coi như bởi vì đường xá xa xôi mà đưa tới ta rơi ở phía sau ba thuyền cùng xạ xạ kỳ cổ di rộ không ít nhưng chỉ cần xa ẩn đến rồi ta chẳng những có thể đuổi theo phía trước lạc hậu bước chân còn có thể phản siêu bọn họ trong chốc lát được mất không đáng kể chút nào quan trọng nhất là tương lai liêu sinh ba nghiêm ánh mắt rơi vào dịch thần bóng lưng hạn mức cao nhất sừng lóe lên một tia đắc sắc đối với mình tuyển trạch hắn chính là hết sức đắc ý các lộ hủy chữa liêu sinh ba nghiêm dẫn dắt võ sĩ quân đội vọt tới thiết vân thành thời điểm phát hiện thiết vân thành quả nhiên đã đối chủ mặt trên không còn là hắn liêu sinh ba nghiêm cờ sĩ, mà là biến thành xạ xạ k ỳ cộ dị d ồ ghê tởm quả nhiên là thực sự xạ xạ k ỳ cộ dị d ồ đến t ộ n cùng s ử cái gì thủ đoạn cư nhiên có thể chiếm giữ ta thiết vân thành liêu sinh ba nghiêm tuy là phẫn nộ nhưng càng nhiều hơn chính là kinh ngạc và không phải giải khai lập tức có thể biết dịch thần vung tay lên ý rồng man binh đoàn nhất thời xuất hiện tại tuyết lớn đầy trời trên mặt tuyết đây chính là phía trước đánh cổ nổ h à nghe tin đã sợ mất mật ý rồng man binh đoàn sao chung quanh võ sĩ r ồ n dập kinh ngạc nhìn về phía vây tay một cái chế tạo nhiều như vậy người máy dịch thần trải qua nhiều như vậy chiến đấu và tu luyện dịch thần trả c ờ giả số lượng cùng cường độ đã sớm kim phi tích bỉ coi như chỉ bằng vào chính hắn trả cờ giả cũng có thể chế tạo ra một chi khổng lồ ý rồng man binh đoàn ý rồng man binh đoàn sao nhưng những thứ này sắc vụn đối với bản đại gia mà nói là vô dụng mang theo bảy chuôi nhẫn đao kỳ nở b ệ ẹ、e、xuất hiện tại trên thành tường cư cao lâm hạ nhìn ý rồng man binh đoàn bát vĩ gì nù gì kỳ kỳ nở b ệ ẹ、e. mà b ì trước tiên chú ý tới cái này nhân loại không chỉ là bởi vì kỳ nở b ệ ẹ、e、là gì nù gì kỳ mà là bởi vì cái này nhân loại nhưng là cho tới bây giờ hoàn mỹ nhất gì nụ gì kỳ có thể hoàn mỹ không chế bắt vĩ lực lượng so với trước mắt nàng mà nói có thể nói là xuất sắc rất nhiều ký nơ bệ ẹ nếu như chỉ là muốn hủy diệt thiết vân thành tuyệt đối là dễ dàng có thể thiết vân thành rõ ràng không bị đã đến hắn công kích vết tích nói như vậy bắt thiết vân thành người không phải hắn lúc nào làng mây lại thêm ra một cái cao thủ thần bí tới tệ ạ gì phân tích nói nghe được niên cấp nho nhỏ tệ ạ dỉ c ư nhiên thời gian ngắn ngủi phát hiện những tin tức này liêu sinh ba nghiêm các l ộ hủy c h ử a võ sĩ đối thủ cúc khả năng càng thêm thán phục m à tới quả nhiên là danh sư xuất cao đồ a liêu sinh ba nghiêm đám người r ồ n r ậ p thầm nghĩ nếu như ngay từ đầu bọn họ có thực lực như vậy vì sao không ở chúng ta đến phía trước bắt thiết vân thành mã bị đ ỗ n g nhiên nói ra mấu chốt nhất một điểm các ngươi có hay không cảm thấy kỳ quái nếu như bọn họ có như vậy năng lực miễn là ở chúng ta tới phía trước bắt thiết vân thành như vậy liêu sinh tiên sinh tình cảnh tuyệt đối vô cùng không ổn có thể hiện tại hết lần này tới lần khác cũng là ở chúng ta đến sau đó bọn họ m ự c có bắt thiết vân thành bỏ lỡ tốt nhất đối phó liêu sinh tiên sinh ngươi đói cơ hội đây là vì cái gì hợp tung liên hoành dịch thần hộp ra bốn chữ liêu sinh ba nghiêm cẩn thận tỉ mỉ lấy bốn chữ này trong mắt buộc phát ra ánh sáng lóa mắt màu hao một c k y hợp tung liên hoành dịch thần đại nhân bốn chữ này thể hiện tất cả đây hết thể a liêu sinh ba nghiêm đối với dịch thần có thể nói là khen không dứt miệng đồng thời trong lòng cũng không ngừng nhắc đến t ỉ n h mình coi như sau này nắm quyền cũng tuyệt đối không thể đắc t r í s a ẩn có dịch thần một ngày liền tuyệt đối chỉ có thể cùng với giao hào tuyệt đối không thể đắc tội vĩ thú ng ở ờ họ cờ ít như pháo kỳ n ở bê lập tức v ĩ thu hóa trở thành bát vĩ chứng kiến hắn dễ như t r ở bàn tay triệt để v ĩ thu hóa k h ô n g chế bát vĩ lực lượng m ạ n bị khắc sâu hiểu được chính mình phải đi đường còn xa r ứ t những thứ này đồng nát sắt vụn đều cho bản đại gia tiêu thất đi người tên ngu ngốc này hôn đản g lại muốn chỉ dựa vào vật như vậy đi đối phó sức sống mười phần bản đại gia đây là nằm mơ hắt cắt là tuyệt đối không ngăn nổi gạ ạ dạ cái này phút chốc mới phát hiện chính mình nhỏ bé phong độn dạ s è n gẳng cũng đỡ không được tệ ạ gì song quyền nắm chặt cái này phút chốc hai tỷ đệ sâu đậm phát hiện mình thực lực còn kém xa lắm đây lúc này bọn họ rốt cuộc hiểu rõ dịch thần tại sao muốn kiên trì mang bọn họ tới tham gia cái này nhiệm vụ à cựu vĩ đem lực lượng cho ta mượn có thể không phải tê dại bốn bảy bố y theo xuất hiện tại phong ấn bên trong không gian muốn trưởng k h ô n g lực lượng của ta ha hả ngươi có thể học cờ tin ạ ưu dù mạ kỳ mi tô như vậy lợi dụng phong ấn cùng gì n ụ gì kỳ thân phận mạnh mẽ k h ô n g chế ta trả cờ dạ đó a cựu vĩ quỳ dạp trên mặt đất dễu cợt nhìn mã bi nhân loại các ngươi nói tới nói lui còn không phải là vì khống chế lực lượng của ta nếu dù sao các ngươi đều có thể sử dụng lực lượng của ta tại sao còn muốn hỏi ta bởi vì ta hy vọng ngươi cam tâm tình nguyện đem lực lượng cho chúng ta mượn hy vọng ngươi có thể đứng ở chúng ta bên này mà không phải lẫn nhau đối địch mã bị nói rằng ngươi ở đây đùa giỡn hay sao ta ghét nhất chính là các ngươi người nhân loại này ngươi cảm thấy bản đại gia sẽ giúp ngươi k i ể u vĩ rêu cợt nói cầu thả cầu vô tốt